Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để theo lời dặn dò hồi nãy Trên con taxi 4 chỗ Người tài xế chở Tiến và hạ vòng vèo khắp cả thị trấn Theo lời của hai khách Đến độ hơn 6 giờ chiều Thì Tiến nói với bác Tài tấp vào một quán ăn dùng bữa Vì đã đến giờ cơm chiều Và lại ăn nhanh chóng còn về nữa Lúc anh em chia tay Tiến đã hẹn với Long tới phòng của mình vào 7 giờ tối Người tài xế ngồi ngoài xe không vào ăn cùng cặp vợ chồng hờ đã mời chào đến hai ba lần. Hai đĩa cơm mới biết được phân nửa thì chuông điện thoại trong túi quần của gã đã reo vang. Hắn buông đũa xuống đặt ngang cái đĩa cơm rồi mới móc máy tính ra xem thì thấy trên màn hình điện thoại hiện ra tên của Long, người đàn em thân cận với mình. Gã vội nói: "Đừng đến phòng anh nhé, đợi anh ở quán cà phê cũ, 20 phút nữa anh mới có mặt." Lúc Bắc Tài trả hai vị khách về đến quán cà phê thì đã hơn 7 giờ và trong quán tại cái bàn ở góc trong cùng, Tiến đã thấy Lâm ngồi sẵn ở đấy. Hai người vừa bước vào, dưới cái ánh đèn mập mờ, dù nhận ra là không phải Thúy đi cùng Tiến, nhưng sau khi vào bên trong thì Lâm cũng đã nhìn sang Hạ. Dạ, em chào chị ạ. Hạ cũng lịch sự đáp lại, chào anh. Tiến kéo ghế cho cô người yêu mới ngồi xuống, nhìn xung quanh một vòng, thấy quán khá vắng khách nên mới nhìn Lâm mà nói, anh có việc muốn nhờ chú đây. Long mới kịp hé răng ra cười, chứ chưa có kịp đáp lại thì gã đặt tay lên vai của Hạ rồi nói, "Cả em nữa, anh cũng muốn nói với em luôn. Anh không muốn giấu giếm bất cứ một điều gì với người mình yêu." Hạ không nói gì, rồi cùng bốn con mắt nhìn về gã chờ đợi. Gã nhập đề bằng một câu ngập ngừng. "Anh anh, anh giết chết Thúy rồi." lâu nói chưa kịp ra khỏi của khuôn miệng thì Long đã thốt lên: "Ê, anh anh giết chị Thúy rồi à?" Hạ Thị ngơ ngác vì không biết Thúy là ai, nhưng trên mặt cũng có chút ít hiện lên cái sự sợ hãi vì nghe thêm nói đến cái chết chóc. Tiến nhõm người lên tát mạnh vào mặt của Long một cú, vì thằng em vừa nói quá lớn rồi gã quát: "Mày bị điên à? Đồ con lợn." Long vừa ôm mặt vừa run lẩy bẩy, như được đả gã tiếp "Tại, ta giết nó chết rồi đấy. Mày có giúp tao thử giúp, hay mày định giờ trò gì đấy hả?" Vô khí. Long thấy cái thái độ gay gắt của đàn anh nên cũng hơi lo sợ, sửa lại ghế ngồi, rồi cúi mặt xuống lắng nghe sự giao tiếp tiếp theo của đàn anh. Hạ vẫn im lặng, à lại lôi thuốc lá đốt theo thói quen. Tiễn thở hắt ra một cái mạnh, rồi quắc mắt nhìn Long tiếp. "Giờ cả ba chúng ta sẽ về phòng, tìm cách phi tang cái xác của nó." Rồi đi tiếp theo là thế nào thì tao sẽ chỉ tiếp. Lòng run run gật đầu. Bê ly trà lên rồi uống ruồn dập cạn sạch và nằm tựa mạnh vào chiếc ghế. Hạ thì mỉm cười. À thấy đắng chát ở trong miệng vừa vì khói thuốc và cả vì cái hương vị mới chớm của một chuyện tình. Thôi thì coi như là mèo lại hoàn mèo đi. Đằng nào thì cái nghề nghiệp trước đây của mình cũng có khá hơn một chút nào đâu cơ chứ. về đến căn phòng trọ, Lê Tiến đã xuống tay với cô gái đã cùng mình đồng hành suốt một chặng đường dài vừa qua. Xung quanh các phòng đã đóng cửa im ỉm. Có phải cái cảm giác sợ hãi đã làm cho cả ba run lên cầm cập hay không, hay vì những cơn gió thi thoảng thổi qua giữa cái tiết trời tháng năm này. Tiến ghé sát vào tai của lòng. "Nhớ những cái lời anh đã dặn dò đấy nha." Dứt câu, gắt Tiến lại mở cửa phòng trong cái trạng thái cũng có phần run rẩy. Long và Hạ đứng sát bên cạnh chờ đợi, tim thì đập loạn nhịp như sắp sửa bước vào căn nhà xác vậy. Loài Hoài mãi mới tra được chiếc chìa khóa vào ổ, cánh cửa phòng từ từ được hé mở, dù cố thao tác rất chậm nhưng cũng không có tránh khỏi tiếng ken két phát ra từ cái bản lề đã dùng qua nhiều thế hệ. Như đã đoán tính, cái cánh cửa vừa được mở ra thì Long và Hạ đã chạy vội vào theo cái đóng cửa lại rất cẩn thận thì Tiến mới đưa tay lên công tắc bật đèn lên. Ánh điện phòng sáng lên, Long, Hạ và thậm chí là cả Tiến cũng phải giật mình. Thúy vẫn nằm yên vị trí như lúc chiều khi Tiến rời khỏi phòng. Nhưng chỉ khác là tư thế đã thay đổi, miệng đã ọc răng nguyên một vũng máu có màu đỏ thẫm, hai tay còn nắm chặt, đầu tóc thì bù xù và quần áo thì sộc soạc. Chắc chắn Thúy đã có một cái chết rất đau đớn do một thứ thuốc độc liều cao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net